thế nào? Từ trong lớp sương mù truyền tới một giọng nói trung tính đầy xa lạ, ngay cả giọng nói cũng bị thay đổi rồi. Sở Vân có chút sững sốt, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, bất kể như thế nào hắn cũng không tin trước mắt mình thực sự có một người đang đứng, hơn nữa người này lại chính là Bạch Đế. Hắn thậm chí cảm nhận được trong lớp sương mù đó có người. Sở lão đệ, chỉ có đeo loại mặt nạ này, ta mới có thể dẫn đi tới một chỗ. Sở Vân càng thêm hiếu kỳ, vừa rồi khi tới giai đoạn đế cấp, hầu như có thể ngang dọc khắp chín châu, ngay cả Hỗn Độn Hải cũng có thể xông vào. Nhưng địa phương mà Bạch Đế nói đến tột cùng là có huyền cơ gì, khiến cường giả đế cấp đi vào trong đó cũng phải mang mặt nạ, ẩn giấu thân hình. Trong lòng đang suy tư, nhưng Sở Vân không hề do dự, đeo mặt nạ này vào. Bạch Đế là người một nhà, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Chí ít cho tới khi Sở Vân rời khỏi Phế Tinh Châu, cũng không cần quá lo lắng. Đi thôi. Bạch Đế tung một bảo thạch mật môn, nó nổ tung trong không trung, hóa thành một cánh cửa màu đen. Trong cánh cửa có hai luồng ánh sáng đen và vàng, rọi vào chiếc mặt nạ hắc kim nằm ở sâu trong lớp xương mù màu đen. Đây là ánh sáng dẫn dắt. Một sức mạnh khổng lồ mà lại ôn hòa lập tức vọt tới. Sở Vân không phản kháng. Để mặc cho sức mạnh dẫn dắt nào đó đưa hắn và bạch đế cùng đi qua cánh cửa. Sau một phút, cảnh tượng trước mắt sở vân đã có sự thay đổi đột ngột. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 680 Đế Hoàng Ám Hội đây là Hỗn độn hải Sở vân thực sự cảm thấy kinh hãi. Hỗn độn hải ở cách hắn 10 trường. Ngoài phạm vi tàn sát bừa bãi, tiếng sóng biển giít gào cuồn cuồn nhưng lại bị một cổ sức mạnh vô hình ngăn cản, khó có thể tiến tới dù chỉ một chút. Sở Vân đang ở giữa một cung điện đổ nát, thạch trụ màu trắng loán đá sụp đổ, thạch cao bị nghiền nát nằm chỏng trơ trên mặt đất. Phù điêu tinh xảo, có khắc thần linh, có vẽ mãnh thú, nhưng có rất ít phù điêu còn hoàn chỉnh không sứt mẻ. Tất cả đều là tường đổ. Cả cung điện tản mát ra một tầng ánh sáng yếu ớt mờ ảo, hình thành một quả cầu bạc Ngăn Hỗn Độn Hải ở bên ngoài, một cung điện thần bí bồng bềnh tại Hỗn Độn Hải. Không cần Sở Vân mở miệng, Bạch Đế len lén lén truyền âm giải thích, đây là cổ thánh điện. Trước khi có 9 châu, có một tòa cổ châu tồn tại một cổ thánh. Sau đó cổ châu bị hủy diệt, cổ thánh ngã xuống, cổ thánh điện bị dòng Hỗn Độn Hải cuốn trôi. Không biết là vị ngư yêu sư cấp hoàng đế nào khi thăm dò Hỗn Độn Hải Ngoài ý muốn phát hiện nơi này, đây là một bộ phận của cổ thánh điện, thánh nhân cũng sẽ ngã xuống sao? Sở Vân không khỏi giun đầu lông mày, vô cùng kinh ngạc nói, thánh nhân cũng là người, vẫn là ngự yêu sư, chỉ là đạt được thành tựu rất cao mà thôi. Thánh nhân có thể cùng sống cùng trời đất, sáng cùng trăng sao? Nhưng khi thế giới tiên nang bị hủy diệt, thánh nhân cũng sẽ ngã xuống. Bạch Đế vừa đi vừa nói, Chúng ta biến nơi đây thành một điểm tập kết bí mật. Hàng năm vào lúc này đều tổ chức một đế hoàng ám hội ở đây. Sở Vân không hề mở miệng, hắn biết Bạch đế sẽ giải thích. Quả nhiên, chợt nghe Bạch đế nói tiếp, đế hoàng ám hội kỳ thực chính là một cuộc giao dịch bí mật. Cường giả cấp hoàng đế đều đeo mặt nạ này, đến đây tiến hành giao dịch với nhau. Người tới nơi này, mặc kệ là ai, đều chỉ thuần túy là người tới giao dịch. Ở chỗ này có thể có ngổ đảo thạch được đưa ra giao dịch, đương nhiên giá tương đối cao. Sở Vân trầm mặc không nói, trong lòng cũng thấy chấn động lớn. Thì ra có một địa điểm kỳ diệu như vậy, đây chẳng phải là nóc nhà mà hắn rất cần đến hay sao? Sau khi đi cùng Bạch Đế vào sâu trong cung điện, Sở Vân liền thấy hơn 10 vị cũng mang theo mặt nạ hắc kim. Hóa thành một đoàn ngư yêu sư biến thành một đoàn xương mù dày đặc. Bọn họ có người đứng đơn độc ở một góc, có chỗ lại tụng năm tụng ba đứng thành một vòng. Tùy ý mô xám đi. Hai người cùng đi, mục tiêu quá lớn. Nhớ kỹ, bất luận giao dịch cái gì cũng không thể nói ra miệng, dễ bị người khác nghe trộm. Trực tiếp dụng thần niệm truyền âm, nửa canh giờ sau, ta sẽ chờ ở đây, chúng ta cùng nhau trở về. Chúng ta ước định một ám hiệu một người nói, tảng sáng, đối lại ánh bình minh. Thế nào? Trước khi đi, Bạch Đế căn dặn, Sở Vân cũng chỉ mong được như vậy. Nhìn Bạch Đế đi xa, lúc này Sở Vân mới bắt đầu di chuyển, tùy ý lựa chọn một người ở gần nhất. Có Ngộ Đạo Thạch không? Sở Vân nói. Người trong lớp xương mù màu đen không có bất kỳ biểu tình và động tác gì, chợt Sở Vân tiếp nhận được một ý niệm có, ta cần một yêu thú tộc đàn thượng đẳng, thuộc tính huyết hoặc là thuộc tính hỏa, huyết rực mã, các loại liên hỏa bức tốt nhất. Đương nhiên, yêu thú chí ít phải có 5000, một con yêu thú đàn như vậy, đổi một khối ngổ đảo thạch. Sở Vân nghe xong âm thầm tặc lưỡi, quả thật cảnh giới của cấp hoàng đế không tầm thường, thu mua yêu vật cũng dựa theo tộc đàn mà buôn bán, một lần giao dịch chí ít là 5000 đầu yêu vật còn muốn thượng đẳng, nếu là trước đây, Sở Vân là khó có thể tưởng tượng được điều này. Xem ra cường giả Vương cấp cũng không thể có tài khí lớn như vậy, ta không có thấu đản như vậy." Sở Vân lắc đầu truyền niệm giọng. "Hừ, vậy đừng đứng ở đây nữa mà chướng mắt ta, đi mà thử vận khí với những người khác đi, người này rất không khách khí." Giọng điệu cực kỳ ngạo mạn. Ngộ đạo thạch là yêu vật cơ bản được phân phối cho mỗi một cường giả cấp hoàng đế, hầu như trong tay mỗi một cường giả đều có 4, 5 khối. Vậy mà Sở Vân còn vào đây thu mua ngộ đạo thạch, khiến đối phương có chút khinh thường. Đừng nóng vội, tuy rằng không có yêu thú tộc đàn, nhưng ta có nguyên tinh tiên thiên. Sở Vân cũng không ly khai, mà tiếp tục truyền đi ý niệm. Ngoại trừ yêu thú đàn, cái khác đều không thể thay thế cho dù là nguyên tinh tiên thiên cũng không. Chờ một chút, cái gì? Nguyên tinh tiên thiên? Người này kinh ngạc hỏi lại. Sở Vân không hề nói gì, mà trực tiếp lấy từ trong tiên nang ra một đoàn nguyên tinh tiên thiên, đưa tới trước mặt người nọ. Hai luồng sương mù màu đen nối vào nhau xôi chảo cuồn cuộn che lấp tất cả những thứ Sở Vân cầm trong tay. Người ngoài căn bản không nhìn thấy vật gì trong lớp sương này. Chỉ có người nọ thấy được lập tức truyền đến một ý niệm tràn ngập khiếp sợ, thật đúng là Nguyên Tinh Tiên Thiên, ngươi thực dự định dùng cái này đổi lấy Ngũ Đạo Thạch. Tất nhiên, Sở Vân chậm rãi nói đổi thì đổi, không đổi thì ta đã đi. Đổi? Vì sao không đổi? Người nọ lập tức trả lời, không chút do dự, đám Nguyên Tinh Tiên Thiên này có thể đổi hai viên Ngũ Đạo Thạch, ta còn đưa thêm một đoạn ám mạc ti chủ, ngươi thấy sao? Sở Vân gật đầu, ám Mạc Ti chủ có thể dùng để chế tạo mặt nạ hắc kim, cái này hắn cũng cần. Cứ như vậy, hai khối ngộ đạo thạch liền tới tay. Ta vẫn còn ngộ đạo thạch, nếu ngươi còn nguyên tinh tiên thiên, chúng ta có thể tiếp tục giao dịch. Người này lại nói tiếp, đã không còn. Nguyên tinh tiên thiên là cái gì? Sau đó, Sở Vân liền rời khỏi chạng thái giao dịch, bước ra, rời khỏi chỗ đó quả thật, tiên thiên chân tinh là bảo vật mà cường giả cấp hoàng đế rất cần. Sau khi chứng minh được suy đoán này, trong lòng Sở Vân vừa vui mừng lại vừa khẩn trương. Vui mừng chính là mình không thiếu tài vật để giao dịch. Khẩn trương chính là thân phận của mình và cực nhạc hoan hỉ thuyền là bí mật, ngàn vạn lần cũng không thể để lộ ra. Bằng không hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Tha thần một vòng, hắn lại tiến về phía một người Có ngộ đạo thạch không?" Sở Vân hỏi. "Ha, tự nhiên lại muốn mua ngộ đạo thạch sao? Thật ngạc nhiên, chỉ có điều ta cũng phải dùng tới ngộ đạo thạch, hiện tại trong tay ta cũng không có nhiều. Ngươi tính lấy cái gì để đổi?" Trong giọng nói lộ ra vẻ ngạo mạn. Không ngờ là Nguyên Tinh Tiên Thiên. Sau một khắc, sự ngạo mạn biến thành kinh ngạc. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 681, Thế giới tiên nang hoàn mỹ ba khối ngổ đạo thạch. Sở Vân lại mở miệng, "Cái giá này hơi cao, đám nguyên tinh tiên thiên này nhiều nhất chỉ có thể đổi được hai khối ngổ đạo thạch, cùng lắm thì ta bổ sung thêm chút gì đó." Sở Vân xoay người bỏ đi, người nọ ngây người ra một lúc, vội vã đuổi theo, "Đừng đi, bản thêm một chút đá." Sở Vân vẫn không ngừng bước. "Ai nha, thôi." Đổi ý, ta đổi ý. Đừng đi." Người nọ vội vàng liên tục truyền ý niệm tới. Lúc này, Sở Vân mới dừng lại, tiến hành giao dịch với hắn. "Còn còn nguyên tinh tiên thiên không, chúng ta có thể tiếp tục giao dịch." Sau khi giao dịch hoàn thành, ngay lập tức người nọ lại hỏi. "Sở Vân hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ta có nhu cầu cấp bách về ngộ đạo thạch, tội gì ta phải đổi?" Nguyên Tinh Tiên Thiên có phải là rau cải trắng? Người nọ bị Sở Vân nói liền nghẹn lời, nhất thời không nói được câu gì. Sở Vân xoay người rời đi, đi bộ một hồi, lại tiến về phía một người. Nửa canh giờ sau, Sở Vân thắng lợi trở về, đi tới địa điểm đã ước định. Ở đó đã có một người đang đứng sẵn, cũng không biết có phải là Bạch Đế hay không. Sở Vân đi tới trước mặt, truyền một ý niệm, tảng sáng ánh bình minh, người này trả lời rất nhanh, xem ra không nghi ngờ gì đây đúng là Bạch đế, chúng ta đi thôi. Bạch đế cười cười, cũng không hỏi thăm chuyện thu hoạch của Sở Vân, lại tung bảo thạch mật môn đặc chế. Lúc này Sở Vân đã biết, mật môn này chuyên đi thông tới cửa ám hội, bởi vì cổ thánh điện bồng bềnh trong hỗn độn hải, thông thường mật môn ám hội luôn tiêu hao vật phẩm, vật phẩm chỉ dùng một lần liền tổn hại không phải là luyện binh tông sư thì không thể chế luyện được. Trong tay Sở Vân đã có ba mật môn như vậy, đều là dùng nguyên tinh tiên thiên để đổi lấy. Sau một lát, hai người lại bước trên đất Đan Châu. Sở Vân ngỡ mặt nạ hắc kim xuống, trả lại cho Bạch Đế. Cứ cầm lấy, sau này sẽ có lúc cần dùng tới. Bạch Đế cũng tháo mặt nạ xuống, nhưng lại xua tay, không nhận. Lần này, hắn tới đây chính là có ý muốn kết giao với Sở Vân. Tất nhiên sẽ không keo kiệt chút vật nhỏ như vậy. Kỳ thực, vừa rồi Sở Vân đã thu được hai mặt nạ hắc kim, chỉ là lời này cũng không tiện nói rõ. Thấy Bạch Đế thành tâm thực lòng như vậy, hắn cũng không thể làm gì khác hơn là nhận lấy, âm thầm nhớ kỹ phần nhân tình này của Bạch Đế. Được, có cơ hội sẽ tái kiến. Có cái gì khó khăn, có thể lợi dụng tinh bài nhắn cho ta biết. Bạch Đế tới đột ngột, ra đi cũng cực kỳ bất ngờ. Sở Vân ngạo nghệ đứng ở mũi cực nhạc hoan hỉ thuyền, quan sát toàn bộ thế giới. Đại địa đất vàng, trời cao tuyết trắng, giữa địa cầu là một ngụm hỗn độn tình, trong giếng có yêu thú hỗn độn sống, đang không ngừng phun ra nuốt vào các dòng hỗn độn hải. Dùng hỗn độn làm mắt trận là thích hợp nhất. Đối với điểm này, Sở Vân cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Chỗ đầu tiên phải cải thiện là mắt trận lượng nghi. Ánh mắt hắn nhìn về phía bầu trời, Nhãn Thần ngưng trọng. Trong trời cao tuyết trắng, Kim Hà và Âm Vân đang sóng đôi, chỉ có điều phạm vi của Âm Vân rộng lớn, còn Kim Hà chỉ chiếm gần một nửa bầu trời, mạnh yếu thế nào vừa xem đã hiểu ngay. "Phất hiểu Xích Hoàng, đi thôi." Hắn giơ một ngón tay ra, Hoàng Điểu lập tức bay tới. Toàn thân Hoàng Điểu như có lửa đỏ thiêu đốt, cao quý trang nhã. Đôi cánh giang rộng bay trên bầu trời vẽ ra một cầu vòng màu đỏ tươi. Sinh lực hiện ra rất lạ thường. Đây là một kiếp yêu hơn một nghìn vạn năm. Sở vân đã mua được nó trong đế hoàng ám hội. Sau khi trở về, lại có thêm nguyên tinh tiên thiên, liền đề thăng thành yêu vật tiên thiên. Hoàng điểu bay ba vòng trên bầu trời. Tiếng kêu rõ ràng lành lót vang vọng trong không chung vài tiếng nghe thật vui tai. Thái cổ kim thân giáp. Trở về, Sở Vân vẫy tay, kim hà trên bầu trời liền mất mất. Chớp mắt, một đạo ánh sáng màu vàng liền trở lại bên cạnh Sở Vân. Cùng lúc đó, Phất Hiểu Xích hoàng tiến về phía Dương Nghi mắt trợn, thay thế vị trí của thái cổ kim thân giáp. Chỉ thấy trên bầu trời, một vòng mặt trời đỏ mềm từ từ mọc lên. Trong mặt trời đỏ, hoàng điểu đang vỗ hai cánh, bay lượn, ánh sáng vô hạn chiếu khắp trời đất. Ánh sáng làm người ta lóa mắt, không thể nhìn thẳng vào nó. Mặt trời đỏ có uy lực mạnh mẽ, U Minh tán bị đẩy lùi, âm vân ngưng tụ trở lại, hình thành một quầng u nguyệt cũng nhẹ nhàng bay lên. Giữa u nguyệt, U Minh tán đang tự quay tròn, cùng với mặt trời đỏ chiếm cứ một phương. Ở phía sau, thế giới tiên nang cũng bắt đầu rung chuyển. Mặt trời đỏ và u nguyệt giao phong, vật trước phóng ra ngàn vạn đạo quang. Con sao cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, sừng sững bất động, tản mát ánh sáng nhuộm nửa bầu trời hoàn toàn thành màu xanh lam. Thời gian trôi qua, thế giới bắt đầu bình ổn lại, biên độ rung chuyển càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lần lại yên tĩnh không thấy gì nữa. Dường như mặt trời đỏ và u nguyệt đã thống nhất về khu vực chiếm đóng của đối phương. Giao phong chuyển biến thành giao lưu, nhật và nguyệt giao lưu chính là âm dương giao hội, âm dương lưỡng nghi mắt trận, không chỉ có đối lập mà còn có thể chuyển hóa lẫn nhau. Thấy cảnh tượng như vậy, trên khuôn mặt Sở Vân chợt hiện lên vẻ vui mừng. Hắn biết mình đã không lựa chọn sai lầm. Phát hiểu xích hoàng so với thái cổ kim thân giáp lại càng thích hợp làm mắt trận dương nghi hơn nữa, địa vị có thể ngang với U Minh tán ngang nhau. Kể từ đó, lưỡng nghi trận hoàn mỹ, sẽ không cần thay đổi nữa. Từ ngày hôm nay trở đi, Nhật Nguyệt không được cùng sáng. Khi Phất Hiểu Sích Hoàng bay lượn bầu trời, U Minh Tán nghỉ ngơi và hồi phục. Khi U Minh Tán treo trên bầu trời, Sích Hoàng rơi xuống đất nghỉ ngơi. Cứ cách sáu canh giờ, lại thay phiên nhau một lần. Hai người đều nghe rõ rồi sao. Nhìn Sích Hoàng và U Nguyệt, sở vân mở miệng nói. Sích Hoàng lập tức phát ra một tiếng rõ ràng, khe khẽ lương cánh bay cao, tiến vào trong khoảng không tối cao, mà U Minh tán thì chậm rãi hạ xuống, ngay cả u quang đều thu lại. Từ nay về sau, trời đất này đã phân rõ ngày và đêm. Tuy tuyết đao trở về, độc giác thánh thiên mã, đi thôi. Giọng nói vừa cất lên, một tiếng hí vang, một con tuấn mã toàn thân trắng như tuyết, đỉnh đầu có một sừng, hai bên có hai cánh, chạy trùng ra, đạp hư không mà đến. Tùy tuyết đao liền quay trở về, độc giác thánh thiên mã liền thay thế vị trí, chấn áp ở mắt trận tam tài trong thiên tài mắt trận. Độc giác thánh thiên mã thần thánh mà lại cao quý, tinh thuần mà lại hoàn hảo, là yêu thú đặc biệt của riêng Hòa Châu. Hòa Châu được cho là một nơi rất hòa bình, tượng trưng cho sự màu mỡ. Nó cũng là kiếp yêu hơn một nghìn vạn năm, được sở vân vận dụng nguyên tinh tiên thiên, tấn chức thành yêu vật tiên thiên, hiện nay trở thành mắt trận nhất thời làm cho cả bầu trời đều xuất hiện sự biến hóa. Ban đầu, bầu trời vốn trắng như tuyết, tràn ngập khí sát phạt, hiện nay trắng như bông, bao la rộng lớn, bừng bừng sức sống. Thế giới tiên nang lại rung chuyển. Giờ khắc này, trời đất thật sự phối hợp với nhau một cách chặt chẽ. Độc giác thánh thiên mã phối hợp huyền hoàng tức những đạo bào, tuyệt đối là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cho nhau mà lục dục tâm ma hạt trấn tại mắt trận nhân tài, ảnh hưởng tới nhân tâm tạo thành thất tình lục dục. Chỉ là hiện nay, trong thế giới tiên nang của Sở Vân còn không thể chuyển nhiều người vào sinh sống. Chẳng qua cũng sắp tới bước này. Trận Tam Tài cũng là hoàn thiện xong. Khi trời đất và con người phối hợp qua lại với nhau thì sẽ không tiến hành cải tiến không gian nữa. Bước kế tiếp, Sở Vân dùng giao dịch tới một cây lưu ngôn phong ngữ Đằng Long Vương Thay thế Thông Linh Xà, trấn áp mắt trận Đông Tương. Điều xuất Vân Sí Hồ thay thế Thiên Hồ, trở thành mắt trận Tây Tương. Dùng Nam Minh Viêm Tứ thay thế Đại Bàn Đào Thủ ở mắt trận Nam Tương. Thu hồi Băng Hà Kiếm, dùng Cương Bối Huyền Vũ trấn áp mắt trận Bắc Tương. Tứ tướng trận nhờ vậy mà hình thành. Tới Ngũ Hành trận, Sở Vân Thu hồi Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh, dùng Thái Cổ Kim Thân Giáp trấn áp Ngũ Mắt Kim Đội là thích hợp nhất. Vân Sí Hộ vốn đảm nhiệm mắt trận Hệ Thủy, hiện nay bị điều ra ngoài, Sở Vân liền dùng nộ đào tam xoa kích để thay thế. Mắt trận Hệ Hỏa là dùng nộ hỏa minh vương, mắt trận Hệ Thổ thì thu hồi kim sa kỳ thư, dùng một viên hậu thổ thần châu để trấn áp. Ngũ hành trận cũng hoàn mỹ. Bước tiếp theo, nguyên khí vốn đang cuồng đã bình tĩnh trở lại. Mức độ cuồng bạo đã giảm hơn 1 nửa so với trước kia. Sở vân đã có thể di chuyển đại yêu tiến vào sinh sống. Sở vân rèn sắt khi còn nóng, lại tiếp tục cải tạo trận. Trong mắt trận chỉ có mắt trận quang minh là không hợp lắm. Sở vân liền thu hồi ly sơn long nhà an hoa chi, vận dụng một con yêu thú thuần trùng thuộc tính quang, khí hoa khai quang bạch ngọc tượng, trở thành mắt trận quang minh. Tiếp đến là thất tinh trận, bát quái trận, cửu cung trận, thập phương trận tất cả đều đồng loạt được thay đổi. Đối với Cửu cung trận, hắn dùng đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, đen, trắng của hồng yêu chín màu để thay thế. Đối với Thập phương mắt trận, đều dùng Thập Tuyệt Chân Long Hải Thiên Long, Cực Địa Băng Long, Ly Hợp Huyền Long, Vạn Tái Thanh Long, Vạn Tu Tham Long đẳng cấp. Khi Thập phương đại trận hoàn toàn được cải tạo xong, Toàn bộ thế giới tiên năng phát ra sự rung động mãnh liệt, trời và đất ngày càng xa, bề mặt quả đất hỗn độn từng từ từ chìm vào xuống phía dưới. Một thế giới được hình thành, hỗn độn trở thành trung tâm nằm sâu trong lòng thế giới. Trên bầu trời, mặt trời và mặt trăng luân chuyển, lại có chín sắc hồng quang biến thành cầu vồng, đọng ở một góc phía chân trời, trở thành một cảnh tượng rực rỡ. Trên mặt đất, có núi cao, đất bằng có thảo nguyên rừng rậm, có thung lũng, các hình dạng đều đan xem nhau trên mặt đất. Sở Vân đứng ở trên cực nhạc Hoan Hỉ thuyền, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy có địa phương mây đen dặm dặm, có địa phương Ánh mặt trời chiếu sáng, có địa phương lại có gió to, có địa phương lại có băng tuyết rơi xuống. Càng nhìn, trong lòng Sở Vân càng thấy kinh ngạc. Từ trong sông núi trời đất hắn cảm nhận được thiên nhiên hài hòa một cách lạ thường, đây là điều mà trước đó thế giới tiên năng của mình hoàn toàn không có được. Lúc trước, trong thế giới của mình, núi là núi, sông là sông, giống như một đống hỗn tạp được tùy ý xây lên. Các loại thành tựu biến hóa cũng hỗn loạn không chịu nổi, nhưng trong thế giới hiện nay, cảnh sông nước phối hợp với nhau thật là tài tình. Các loại hình dạng của bề mặt trái đất cũng dần thay đổi tương hỗ với nhau cũng không hề có chút thay đổi đột ngột nào. Núi tuyết thành nước, dòng suối nhỏ chảy nhập vào sông lớn, sông lớn chảy vào biển rộng. Ngoài khơi bị ánh mặt trời chiếu vào, nước bốc hơi thành mây. Mây lại hóa thành mưa, rơi xuống mặt đất. Thế này mới thực sự là thiên nhiên, đầy rẫy những sự tuần hoàn tuyệt vời. Vạn vật đều phát triển hài hòa, không ngừng giao lưu một cách tuần hoàn. Toàn bộ thế giới tiên nang đang không ngừng được chuyển hóa và phát triển. Thế giới trước đây của Sở Vân căn bản nhìn không thấy sự phát triển, nhưng hiện nay Sở Vân có thể cảm giác rõ ràng được tốc độ phát triển này. Vận dụng yêu vật Tiên Thiên, hoàn thiện thập phương đại trận, quả thực tốt không thể tốt hơn được. Xem ra, thế giới của Bạch Đế, Thanh Đế, Thiết Đế cũng không phối hợp tự nhiên như của ta. Thế giới của bọn họ đều rất đơn điệu, căn bản là không có hiện tượng phát triển như của mình, mà thế giới tiên nang của mình lại có thể phát triển, mặc dù không hấp thu dinh dưỡng thế giới bên ngoài, nhưng một ngày kia cũng có thể lớn đến chín lục địa. Trong lòng Sở Vân rất mừng rỡ. Hắn mơ hồ nghĩ, suy cho cùng, thế giới phát triển như vậy mới là con đường chân chính. Cho dù các cao thủ cấp hoàng đế khác có thể học tập một cách nhanh chóng, vận dụng yêu vật Tiên Thiên khác để thay thế nhưng kiếm đi nét bút nghiêng, cự ly cảnh giới thánh nhân sẽ càng chạy càng xa. Bất quá, thế giới tiên năng của Sở Vân chỉ vừa mới hoàn thành cấu tạo thập phương đại trận, nhưng chín loại nguyên khí kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, quang, ám cũng đã hoàn toàn ổn định, vô cùng ôn hòa. Không nói tiểu yêu Ấu yêu, ngay cả nhân loại cũng đều có thể thích ứng được Nếu dùng một lượng lớn tiên thiên yêu binh mà nghĩ làm được tình huống như thế này cũng không có khả năng Nếu muốn, cũng phải phát triển mấy trăm năm đến hơn một nghìn năm mới có thể đạt được tình trạng này Đương nhiên, hiện nay sở vân không đủ sức để trực tiếp di chuyển nhân loại vào Đầu tiên là thực vật, sau đó là động vật, cuối cùng mới là người trình tự này không thể làm loạn được, phải đi từng bước một. Đồng dạng, Sở Vân còn phải bắt đầu chú ý thu thập đạo ty lý tuyến, tiến hành hoàn thiện lưới pháp luật. Đạo lý cấu thành lưới pháp luật ngày càng nhiều thì thế giới tiên nang này cũng sẽ càng được đăng nguyên hóa, ổn định hóa. Thế giới hiện tại của ta có thể tích lớn hơn gấp đôi của Bạch Đế, Thanh Đế, Thiết Đế, vì phương diện sự dư thừa của nguyên khí sự màu mỡ của đất đai vân vân, cũng sẽ không chỉ mạnh hơn gấp đôi so với bọn họ. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, bị Bạch Trần mà hiện tại ta mới chỉ xây dựng hoàn thành ở mức độ nền tảng. Tương lai ta còn muốn thu các loại tài nguyên ở thế giới bên ngoài đến thế giới tiên nang để nó gia tốc phát triển. Đến khi đó tốc độ phát triển của ta sẽ lớn hơn của đám người Bạch Đế gấp mấy chục lần. Giờ khắc này, Sở Vân cảm thấy vô cùng đắc ý. Ban đầu còn tưởng rằng phải thu thập yêu vật tiên thiên thích hợp, xây dựng đại trận đến trạng thái hoàn mỹ, cần đến mấy năm, nhưng thật không ngờ, Đế Hoàng Ám Hội xuất hiện, trở thành một tuyệt thế kỳ ngộ đối với sự phát triển sau này của Sở Vân. Bình thường, những cường giả cấp hoàng đế này Khi hoàn thành nhiệm vụ của phe mình, thu được giá trị cống hiến. Nhưng chỉ dựa vào những giá trị cống hiến này, căn bản là không thể thỏa mãn nhu cầu phát triển của bản thân. Không nói tới mức độ khó khăn của những nhiệm vụ này. Vì vậy, Đế Hoàng Ám Hội đã xuất hiện rất đúng lúc. Bình thường, các cường giả cấp hoàng đế không ngừng tranh đấu, khi tới Cổ Thánh Điện đều phải dứt bỏ tất cả ân oán, trở thành người giao dịch thuần túy, khắp nơi không ngừng trao đổi cung hưởng tài nguyên, thỏa mãn nhu cầu vô cùng lớn của bọn họ, đi sâu vào phương diện mà nói, điều này cũng chứng tỏ cường giả cấp hoàng đế không muốn bị cửu đại thánh nhân thao túng mà áp dụng một phương thức chống đối. Sở Vân lợi dụng cơ hội này, dựa vào nguyên tinh tiên thiên, tránh trợn thu mua ngộ đạo thạch và yêu vật tuyệt phẩm, nếu chỉ dựa vào chính hắn, chí ít cũng phải nỗ lực gần 10 năm, cứ như vậy, tiết kiệm một khoảng thời gian lớn của hắn khiến hắn thực sự bước một bước dài về phía trước. Truyện sắc hiệp các địa phương. Ở Đan Châu một đường liều mạng quyết chiến mới lọc ra được 100 đội, tề tụ ở Thánh Sơn nơi lớn nhất ở Đan Châu. Cuộc so tài đã cử hành được 3 ngày, vẫn bừng bừng khí thế, Trần Gia lại thất bại, nếu bại thêm một trận nữa, cũng chỉ có thể dừng lại ở vị trí 89. Đáng tiếc, mặc dù có hai vị đại sư Nhưng Trần Vũ Tình vẫn còn hơi kém một chút. Tiễn gia bố trí thứ tự giao đấu rất sắc bén, lấy nhiều thắng ít. Bách gia đan hội là thi đấu đoàn thể, một hai người cũng không thể xưng bá được. Trong tiếng bàn luận của khán giả, từng người từng người trong đội Trần gia bước xuống sân. Sắc mặt Trần Vũ Tình có chút tái nhợt, ngay vừa rồi, nàng bại dưới tay một luyện đan đại sư từng trại. Đây không phải là lần đầu tiên nàng bị đánh bại từ cuộc thi huyện đến cuộc thi quận, lại đến cuộc thi tỉnh, Trần Gia một đường hát vang, hệ chính là thắng, nhưng cuối cùng khi tới cuộc thi châu, khí thế lập tức giảm sút. Các cường giả hào hùng, hoa trang lên sân khấu, đều có người chặn lại. Chỗ nào cũng có luyện đan sư cấp đại sư, họ đã không còn có thể khiến cho khán giả sợ hãi nữa. Ka Ka, huynh đang nhìn người nào? Sao nhập thần vậy, còn nhìn không chớp mắt? Vân Tiểu Ái nữ mặc nam trang, kiển đôi chân nhỏ, nhẹ giọng hỏi, nàng biết nhiệm vụ lần này của ca ca nhà mình là thay mặt Vân gia, thay mặt gia tộc mời chào luyện đan đại sư mới, trong bách gia đan hội hàng năm, tám gia tộc lãnh đời lớn đều phái thành viên của gia tộc mình tới đây khảo sát, để bổ sung lực lượng cho gia tộc, đảm bảo cho sự hưng thịnh lâu dài không bị suy yếu, nhưng mấy ngày này, điều khiến Vân Tiểu Ái buồn bực chính là ca ca của nàng không biết có phải phát điên hay không, mà không quan tâm 10 đội đứng đầu, ngược lại chuyên tâm theo dõi đội của Trần Gia, mà vân tiểu ái xem thành tích của Trần Gia, thật là nát bét, dựa theo quy định của cuộc thi đấu, nếu lại bại một trận nữa, sẽ bị loại khỏi cuộc đấu, trong đội ngũ của Trần Gia, cũng không có thiên tài loang loáng nào, trong hai đại sư, một người giả bộ giảng không ổn nữa, căn bản là không có tiềm năng, Một người tuy tuổi còn trẻ, nhưng tài năng cũng không ra sao, còn không bằng Vân Tiểu Ái đây. Vân Tiểu Ái sẽ không thèm để mắt. Đôi mắt to tròn đảo quanh một hồi, bỗng nhiên Vân Tiểu Ái vỗ nhẹ vào đầu một cái, bừng tỉnh nói, "A, ta biết rồi, ca ca, huynh coi trọng Trần Vũ Tình sao? Chắc ca ca muốn lấy nàng về làm chị dâu của ta chứ gì? Không phải ta nói nha." Trông nàng như vậy sao có thể xứng đôi với ca ca đây? Ca ca là đệ nhất thiên tài của vân gia. Đương nhiên, nếu ca ca thật lòng thích nàng ta, tiểu ái cũng sẽ khó cản được. Ôi! Thình lình bị gõ một cái vào đầu. Tuy rằng không đau, nhưng vân tiểu ái vẫn giả vờ nhe răng trởn mắt. Bộ rạng có vẻ rất đau. Quả nhiên, sau một khắc, bàn tay to lớn của ca ca vân bạch tham lại nhẹ nhàng xoa xoa cái chán của nàng. Đồng thời, một giọng nói ấm áp lại điềm đảng truyền đến. Mũi đúng là tiểu quỷ. Trần Vũ tình kia thì tính là gì, còn chưa lọt được vào mắt ta. Chỉ là vô danh công tử đứng ở phía sau nàng lại khiến ta có chút cảm giác nhìn không thấu. Vân tiểu ái nghe vậy, thoáng trừng mắt. Nàng là người biết rõ về thực lực của ca ca nhà mình nhất. Ca ca được xem là thiên tài khó thấy trong một trăm năm qua của Vân ra. Năm nay... Ca ca mới 27 tuổi, cũng đã là Vương giả đỉnh phong, là kỳ tài về phương diện luyện đan, đạt được trình độ luyện đan đại sư đỉnh phong, chỉ kém một chút là có thể tấn chức lên tông sư. Ca ca có năng lực như lại có thể nói nhìn không thấu. Vân tiểu ái không ngừng tặc lưỡi. Biểu hiện của Sở Vân trong cuộc thi châu cũng không thấy rõ được, nhưng Vân tiểu ái cũng là người thiên tư thông minh, hiện nay thấy ca ca coi trọng hắn như vậy, thử mồi tưởng một chút, lập tức phát hiện chỗ không tầm thường của Sở Vân. "Ái cha, tiến hành tỉ thí hơn 10 trận, vô danh công tử này lại chưa hề thất bại lần nào." Nàng nhẹ giọng kinh ngạc kêu lên, "Không phải thắng lợi thì chính là hòa." Mặc Kệ gặp phải đối thủ như thế nào, Sở Vân cũng không bị đánh bại, có thể nói là đã đấu là không bại. Lại nói tiếp, thực sự làm cho người khác khó có thể tin được Không ngờ trong cuộc thi châu có người có thể chiến đấu bất bại, thực lực của người này kinh khủng đến mức nào? Chẳng lẽ là may mắn hay sao? Vân Tiểu Ái nhịn không được nghĩ như vậy, nhưng nàng lại nhanh chóng lắc đầu. Người có thể khiến ca ca coi trọng như vậy, sao có thể chỉ là may mắn? Hắn che giấu thực lực. Vân Tiểu Ái buột miệng nói ra, đây là cách giải thích duy nhất. Không, là không gặp được đối thủ Vân Mạch Tham khẳng định, giống như ta. Cuối cùng, hắn lại thêm một câu. Giọng nói rất nhẹ, nhưng Vân Tiểu Ái nghe được lại cảm giác như xét đánh ngang tai. Ca Ca đang hương phấn, một người có thể khiến Ca Ca tuôn trào ý chí chiến đấu. Con người Vân Tiểu Ái càng mở lớn, nàng không khỏi càng nhìn chăm chú vào bóng dáng của sở Vân. Hà, đã làm cho họ coi trọng rồi sao? ánh mắt của gia tộc Lãnh đời thật sự không tồi. Sắc mặt Sở Vân vẫn bình thản, đi về phía trước. Hắn không có biểu hiện gì, nhưng nhất cử nhất động của huynh muội Vân gia đã sớm nằm trong sự chú ý của hắn. Tư chất thiên phú của người thiếu niên kia không tồi, thực lực cũng tương đối mạnh, chỉ kém luyện đan tông sư một bước. Trong lòng truyền đến tiếng nhắc nhở của Cực Nhạc Tiên phi, Mặc dù kìm chế linh quang, nhưng hẳn là vương cấp đỉnh phong đi. Sở Vân hạ mi mắt xuống, nói với bên trong một câu, ngay cả cường giả hoàng cấp cũng không thể tùy ý tra xét tu vi thực sự của người khác như vậy, nhưng Sở Vân không giống với những người khác, nhân đạo của hắn đã lớn tới cực hạn. Chỉ cần là người, hắn đều có một loại trực giác mẫn cảm rõ ràng. Loại trực giác này, so với cảm giác thực còn muốn hữu hiệu hơn thể hiện trí tuệ vô thượng, Vân công tử đi thong thả, giữa lúc Sở Vân và các cực nhạc tiên phi đang bàn bạc kế hoạch, từ xa xa truyền tới một giọng nói quen thuộc, là người của Công Tôn gia đang đi về phía chúng ta. Đồng tử của Trần Vũ Tình co lại, bước chân không khỏi chậm đi, đồng thời trong lòng cũng vô cùng phức tạp. Có thể nói, Công Tôn gia và Trần gia là hai thái cực người trước đang nổi lên, nhảy vào hàng gia tộc nhất lưu, người sau có danh tiếng lâu đời lại đang xuống dốc. Mặc dù đội của Trần Vũ Tình tới được cuộc thi châu, nhưng khó có thể thay đổi được một thực tế là Trần gia xuống dốc trở thành gia tộc nhị lưu. Vân công tử, chúng ta lại gặp mặt. Người tới chính là tiểu thư Công Tôn gia Công Tôn Uyển Nhi. Nàng đi tới trước mặt Sở Vân, thản nhiên cười. Cả đám người đi theo phía sau đều là đại sư luyện đan có danh tiếng. Sở Vân gật đầu, lạnh nhạt đáp lại. Từ lúc hắn thấy bóng dáng Công Tôn Uyển Nhi, dù hắn và Công Tôn Uyển Nhi có quen biết sơ qua nhưng Sở Vân sẽ không đi chào hỏi. Không ngờ Công Tôn Uyển Nhi lại chủ động tìm tới cửa. Thấy mỹ nữ như vậy lại thực sự đi tới gần, Triệu Phi không khỏi nuốt nước miếng. Công Tôn Uyển Nhi xinh đẹp rạng ngời, khác hẳn với vẻ đẹp u buồn của Trần Vũ Tình. So với Trần Vũ Tình, Công Tôn Uyển Nhi cười càng khiến cho người khác phải động tâm. Các ngươi biết nhau sao? Thấy Công Tôn Uyển Nhi tìm tới Sở Vân, đám người Trần Vũ Tình vô cùng kinh ngạc. Trong ấn tượng của bọn họ, Sở Vân chỉ là một luyện đan sư ẩn cư, bình thường thực lực không ổn định, thường trốn ở trong góc phòng tự tu luyện. Thật không ngờ, hắn lại quen biết với Công Tôn Uyển Nhi. Theo lý thuyết Hiện nay Sở Vân có chiến tích bất bại, hẳn phải khiến mọi người chấn động mới đúng, nhưng mọi người trong Trần gia lại không có người nào phát hiện. Dưới ánh đèn, bóng tối ở phía ngoài, bởi vì các đối thủ của Sở Vân trong mỗi cuộc đấu cũng không phải là người đặc biệt mạnh. Quy định của Bạch Gia Đan hội rất thú vị, ban đầu có 3 người chủ lực, khi qua cuộc thi huyện, mời chào một người, biến thành 4 người chủ lực và cuộc thi quận, thêm một người chủ lực nữa. Hiện nay tới cuộc thi châu đã có 6 người chủ lực, 2 người dự bị. Trong 6 người, Sở Vân xếp hạng vị trí chủ lực cuối cùng, có đôi khi thậm chí cũng là chủ lực, nhưng lại là thành viên dự bị đứng ngoài quan sát cuộc chiến. Sở Dĩ, mỗi lần quyết đấu thường là lúc đại cục đã được quyết định, hắn mới ung dung gật hái. Hơn nữa, hắn hành động với cường độ thấp thường thường kìm nén biểu hiện của mình, bởi vậy hắn khiến người khác có cảm giác, không phải miễn cưỡng thắng thì cũng chính là qua được trong giây phút hiểm nghèo, nói tóm lại chính là vô cùng nhạt nhẽo. Bởi vậy, chuyện Sở Vân biết tiểu thư Công Tôn gia, khiến mọi người có cảm giác quá bất ngờ, đâu chỉ là quen biết. Công Tôn Uyển Nhi cười một cách khó hiểu, nói với ý tứ hàm súc Ban đầu Vân công tử còn là luyện đan sư do công tôn gia chúng ta mời chào. Vân công tử có bản lĩnh phụt lên đan khí, khiến Uyển Nhi kinh hãi, coi là thượng khách. Chỉ có điều trong lúc gia phụ mời chào mục bố đại sư, muốn mọi người cùng tiến hành khảo hạch, chọn lựa thành viên, hắn lại bỗng nhiên biến mất. Uyển Nhi vô cùng buồn bực. Hôm nay gặp được Vân công tử, đã muốn hỏi một câu Không rõ có phải Công Tôn gia chúng ta đón tiếp có gì không chu toàn, khiến Vân công tử bỗng nhiên trốn đi, chuyển sang gia tộc của nàng ta. Thì ra, Công Tôn Uyển Nhi vốn bị biểu hiện Sở Vân thuyết phục, nhưng sau khi thỉnh giáo luyện đan sư trong gia tộc liền tỉnh ngộ, phát giác mình bị lừa. Nàng là thiên chi kiêu nữ, khí ngạo lớn như vậy, dĩ nhiên có người tới lừa gạt nàng, việc này còn phải quá đáng sao? Hết lần này tới lần khác, do lo lắng bách gia đan hội sắp tới, nàng đành khoanh tay bó gối, không thể xử lý Sở Vân, vì vậy trong lòng uất nghẹn, buồn bực không yên. Sau đó Sở Vân đột nhiên biến mất, càng khiến nàng thêm xác định mình rõ ràng đã bị lừa. Buồn bực không có đối tượng phát tiết lại càng tức giận hơn. Hiện nay tự nhiên có thể gặp được Sở Vân ở bách gia đan hội, công tôn Uyển Nhi trong phẫn nộ mà thấy vui mừng tiểu tử này lại dám tới tham gia cuộc thi châu, đây là tà tâm không đổi, giả danh lừa bịp hết người này tới người khác. Lá gan thực không nhỏ. Mọi người trong Trần gia đều biến sắc. Ý tứ của Công Tôn Uyển Nhi vừa nghe đã hiểu ngay, rõ ràng là chỉ trích thực lực Sở Vân không mạnh, nhưng lại dùng mánh khéo bịp người khiến Công Tôn Uyển Nhi rút lui, nhưng sau đó lại sợ bị cao thủ cấp đại sư vạch trần, lén lén bỏ trốn. Những tình huống lừa gạt này, trước đây cũng không phải là chưa từng có. Trong lúc nhất thời, Sở Vân cảm thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía mình. Trong ánh mắt của những người này, bao gồm cả hoài nghi, lạnh lùng, khinh bỉ và ngạo nghễ. Lúc này, không cần đoán, Sở Vân cũng có thể biết được rõ tâm của của bọn họ. Thì ra vô danh công tử là một người như vậy, nhìn người không thể nhìn tướng mạo, nhìn bề ngoài tuấn tú như vậy chi nhân chi diện bất tri tâm, trần gia bị thua, tự nhiên bị người đi cùng lờ gạt. Phần lớn mọi người chỉ nghĩ thầm trong bụng, nhưng cũng có vài người cá biệt lại mở miệng hô to gọi nhỏ bàn tán. Ta nói vì sao đã chiến điều bại, nguyên lai like là do người kia kéo chúng ta lại. Thật sự là ghê tởm a. Hai mắt Triệu Phỉ như muốn phun lửa, nhìn chằm chằm vào Sở Vân, dáng vẻ như gặp kẻ thù lớn. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 683 Gây khó dễ người này thực sự không biết xấu hổ Bản thân mình có tiếng xấu là đã chiến là bại Lại còn chẳng biết xấu hổ đi chỉ trích người khác Trong đội ngũ của Trần Gia Hắn là người không tư cách nói những lời này Đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó Trong lòng vân tiểu ái đầy cam phẫn Trên gương mặt cũng đỏ ứng lên Vân mạch tham cũng khẽ mỉm cười lộ ra vẻ mặt vô cùng hứng thú, Triệu Phi rít một tiếng, bỗng nhiên lại cười ha ha, hắn nhìn về phía Sở Vân khiêu khích, châm chọc kêu lên, "Ngươi có tuyệt chiêu phụt lên đan khí sao? Để bản công tử cũng mở mang tầm mắt, xem xem đến cùng thì ngươi vì sao lại lừa gạt Công Tôn gia và Trần gia?" Sắc mặt Sở Vân vẫn bình thản, đối với những tiếng kêu ngào của Triệu Phi, hắn cũng có chút hứng thú nào. Triệu Phi lại xem sự trầm mặc sau khi bị Bạch Trần là sự nao núng, thần sắc của hắn càng thêm giữ tợ, ác mồm ác miệng nói: "Ngươi nói chuyện đi, ngay cả nói cũng không dám sao? Mẹ nó, còn sửa lại tên, lúc trước ở công tôn gia gọi Vân công tử, sau lại trực tiếp gọi là vô danh công tử. Ngươi có thể giả bộ rất giỏi a." Triệu Phi nhìn Sở Vân đã sớm thấy gai mắt khó chịu, ngày thường Hắn tuấn tú hơn mình thì cũng thôi đi, lại còn hết lần này tới lần khác tỏ ra thản nhiên kiêu ngạo. Hơn nữa, trong cuộc thi châu, Triệu Phi liên tiếp thất bại, trong lòng cũng cảm thấy nghẹn khuất, khiến hắn có cảm giác mất hết mặt mũi trước Trần Vũ Tình. Hiện nay cơ hội đưa tới cửa, hắn lập tức nắm lấy, quy tội thất bại cho Sở Vân, trắng trợn chút hết sự bực bội trong lòng mình vào người hắn. Giọng nói của Triệu Phi rất lớn, mọi người xung quanh tới xem thi đấu đều nghe thấy cả. Mọi người đều chăm chú nhìn họ. Thấy mọi người chú ý, Triệu Phi càng thêm đắc ý. "Như vậy đi, Vân công tử, ta cho ngươi một cơ hội để ngươi hối cải. Không phải ngươi vừa mới giành được một yêu thú Thảo Mãng Sơn hùng sao? Vừa bạn mục bố đại sư bên ta cần Mãng Tâm Thảo để thi triển bí pháp luyện đan độc môn." Ngươi dâng thảo Mãng Sơn hùng cho chúng ta, Công Tôn gia chúng ta sẽ không truy cứu nữa." Công Tôn Uyển Nhi thản nhiên mở miệng, trong ánh mắt mang theo ý tứ hàm xúc, vẻ mặt dường như chắc chắn sẽ ăn được Sở Vân. "Thảo Mãng Sơn hùng." Sở Vân hơi nhướng mày, hắn vừa mới gặp Công Tôn Uyển Nhi, đối phương đã muốn thu thập Mãng Tâm Thảo. Mãng Tâm Thảo là một loại dược liệu tuyệt phẩm, công hiệu vô cùng đặc biệt là dược hiệu có thể tăng phúc đan dược tới cực đại. Trong cuộc thi châu cũng không hạn chế luyện đan sư phát huy thực lực của cá nhân, trong tay Mục Bố đại sư có càng nhiều thảo mãng sơn hùng, tất nhiên thực lực lại càng lớn. Đối với công tôn gia mà nói cũng nhờ vậy mà được lợi. Đây là mục đích thực sự của Công Tôn Uyển Nhi, nhưng mãng tâm thảo sinh trưởng trên ngực của Mãng Sơn Hùng thù, dễ của mãng tâm thảo kéo dài đến trái tim thảo mãng sơn hùng thú, giống như long có nghịch lân, rắn có bảy tấc, một khi bị rút mãng tâm thảo, tu vi của thảo mãng sơn hùng thú sẽ bị hao tổn nghiêm trọng mà chết. Nếu là sở vân trừ tận gốc của mãng tâm thảo, coi như đã tự mình giết thảo mãng sơn hùng thú. Có thể nói, ý định của công tôn Uyển Nhi vô cùng độc ác cay nghiệt. Ngay cả Vân Tiểu Ái đứng ở phía xa nghe xong cũng nhíu mày, bất mãn hừ một tiếng nói, "Công tôn tiểu thư trông bề ngoài cũng không tồi, chỉ có điều tâm địa thực sự quá hung ác. Ca, chúng ta lên giúp cho tên kia đi, không vội không vội." Vân Bạch Tham lại án binh bất động, ánh mắt của hắn sáng quắc lên, hắn rất muốn xem xem cuối cùng Sở Vân sẽ đáp trả thế nào. "Ngươi nói mãng tâm thảo?" Đối mặt với vẻ ngoài hùng hổ của công tôn Uyển Nhi, Sở Vân nhếch miệng cười. Hắn bổ tiên nang, gọi Thảo Mãng Sơn Hùng thú ra. Thảo Mãng Sơn Hùng thú này đã được hắn nuôi dưỡng thành kiếp yêu, hình dáng lúc to lúc nhỏ, hiện nay hóa thành nguyên hình, trông thật to lớn, ngồi sổng trên mặt đất. Người thiếu niên này có tu vi không tồi, lại có thể nắm giữ được kiếp yêu. Hắn ta chỉ ít cũng là cấp số hạ hùng. Trong đám người lập tức tiếng bàn luận khe khẽ, chỉ có điều cũng không có mấy người giật mình. Dù sao nơi này là Đan Thánh Sơn bách gia đan hội, có không biết bao nhiêu thiên tài hậu bối. Hắn nắm giữ kiếp yêu, cũng không phải là chuyện quá kỳ lạ. Trần gia và Công Tôn gia, càng không có người nào giật mình. Cho tới nay, Sở Vân đều vận dụng con mãng sơn hùng thú này làm sa lượng để luyện đan. Bọn họ nhìn nhiều đã sớm quen mắt ngươi muốn mãng tâm thảo." Nụ cười trên miệng Sở Vân càng lớn thêm. Hắn chậm rãi vươn ngón trỏ và ngón cái, tới trước ngực thảo Mãng Sơn hùng thú rút mãng tâm thảo ra trước mặt mọi người. "Mãng tâm thảo." Mặc kệ là ánh mắt của Công tôn Uyển Nhi hay Mục Bố đại sư đang đứng ở phía sau nàng đều sáng ngời. Bọn họ biết rất rõ về mãng tâm thảo, thảo Mãng Sơn hùng trong tay Sở Vân là hàng thật giá thật. "Tốt, coi như ngươi thức thời." Công Tôn Uyển Nhi cười lạnh một tiếng, vươn tay định lấy Mãng Tâm Thảo. Sở Vân lại nhẹ nhàng thu Mãng Tâm Thảo lại. "Không vội, không vội." Giọng điệu của hắn rất du dương. Bàn tay Công Tôn Uyển Nhi dừng giữa không trung, vô cùng sáu buộc.